Chương 1861, hồi tuyển dụng tiêu trần nhân tính luống cuốn tay chân lấy ra sữa bột, pha sữa đút cho tụi nó. Ngoan, ngoan, ngoan, bé ngoan không khóc, tới bú sữa nào. Tiêu trần nhân tính đưa sữa bột đã được pha xong tới trước mặt hai đứa trẻ kia, tụi nó không kịp chờ đợi ông bình sữa bắt đầu bú điên cuồng. Tiêu trần nhân tính nhìn thú vị, véo nhẹ chân nhỏ tiểu tử béo mập kia. Ngài thật đúng là càng ngày càng giống cái người phàm. Thấy tiêu trần nhân tính hài lòng, bàn cổ tà tướng bên cạnh nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiêu trần nhân tính sửng sốt một chút, tiếp đó lại cười. Hắn nhớ tới tiêu trần hoàn chỉnh nói cho mình. Chỉ có người mới có thể sáng tạo kỳ tích. Cho tôi ông một cái. Độc cô tuyết tiến đến bên cạnh tiêu trần nhân tính, vương tay nhỏ ra. Tiêu trần nhân tính gõ đầu nha đầu kia một cái, giao một đứa trẻ trong đó tới trong tay đọc cô tuyết. Tôi cũng muốn tôi cũng muốn tiêu trần thần tính nhảy cà tung mắt đầy những ngôi sao nhỏ em cũng muốn lưu tô minh nguyệt đang ăn ngon cũng vui vẻ hô lên cô nhóc đoán chừng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đâu thì đã nói vậy luôn tiêu trần nhân tính thực sự là bó tay với cô nhóc cái gì cũng phải tham gia trần ca nhi ông nói xem tôi có thể sinh con không độc cô tuyết vẻ mặt mong đợi nhìn tiêu trần nhân tính tiêu trần nhân tính trùng mình một cái Có phải đầu óc con hạng có điểm gì không bình thường hay không? Tiêu Trần Nhân tính thận trọng nói, sinh thì nhất định có thể sinh, thế nhưng phải sau khi lớn lên. Ừm. Độc cô tuyết chăm chú gật đầu, về sau sinh cho ông một đứa. Phục. Tiêu Trần Nhân tính suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Không dám dây dưa thêm về vấn đề này, nói thêm gì đi nữa chắc tên này coi mình thành chồng thật mất tiêu trần nhân tính đặt sự chú ý lên trên người những tu sĩ ở trước mặt mình. Hắn giọng một cái, tiêu trần nhân tính nghiêm mặt nói, từng tông môn một, bối cảnh thế lực. Đều phải giới thiệu rõ ràng, để cho tôi đánh giá xem các người có tư cách mang những đứa trẻ này đi không. Cái này giống như đại hội tuyển dụng cỡ lớn, mọi người nghệch mặt ra, sống nhiều năm như vậy, loại chuyện như thế này thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây thu đệ tử đều là tự mình lựa chọn, Hiện tại thì hay lắm, biến thành người khác lựa chọn mình. Nhưng nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, mọi người lau nước miếng, bắt đầu sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Tiêu Trần Nhân tính phất tay, dưới mông thêm một chiếc ghế được làm thành tự nước, thoải mái ngồi lên. Người nào tới trước? Tôi tới trước. Dương Bá Thiên là người nóng tính, dẫn đầu đi đến phía trước. Tốt. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ gật đầu, hán tử kia tính tình thẳng thắn. Trên người có hạo nhiên chính khí, là thầy tốt bạn hiền hiếm có. Đúng rồi trước tiên tôi hỏi chút vấn đề. Tiêu Trần Nhân tính nghĩ tới một chuyện, tại sao các người lại tới nơi này tìm đệ tử, thế giới này lớn như vậy, người phạm vô số kể, còn tìm không được đệ tử tốt à? Vừa rồi Tiêu Trần Nhân tính có dùng thần thức quét qua thế giới này một lần, thật sự rất lớn, đoán chừng gấp địa cầu khoảng trăm lần. Hơn nửa thành lớn san sát. Người phàm tuyệt đối nhiều hơn địa cầu không ít. Dương bá thiên bất đắc dĩ nhún gai, từ lúc 10 triệu năm trước, vô ưu giới xảy ra vấn đề, người phàm sinh ra có tư chất tu hành rất ít, đây chính là nguyên nhân chúng tôi tới đây. Tiêu trần nhân tính gật đầu, lý do này nghe cũng xuôi tai, về phần xảy ra vấn đề gì, tiêu trần nhân tính không có hứng thú gì, đó chính là chuyện của bọn họ. Ừm, trước tiên cậu giới thiệu tông môn mình đi. Đại hội tuyển dụng cỡ lớn chính thức bắt đầu. Dương bá thiên sửa sang lại quang áo, nhìn ánh mắt nhiệt liệt của những tiểu tử kia. Không biết vì sao thế mà lại có chút khẩn trương. Hưng hưng. Dương bá thiên nuốt nước miếng một cái, tôi tên Dương bá thiên, đến từ đại lực phái. Nghe tên môn phái thô tục này, bọn trẻ sau lưng tiêu trận nhân tính ai ấy mắt đầy vẻ ghét bỏ. Dương bá thiên nóng nảy, bởi vì chuyện tên của tông môn, bọn họ chịu không ít thua thiệt. Trước đây không có cách nào giải thích rõ với mấy người mới tới này, nhưng bây giờ không giống. Dương Bá Thiên vội vàng nói, mọi người đừng vội và kết luận, đại lực phái chúng tôi, chính là tu thần thông của mạch cự linh đại hùng. Thần thông tiểu thành có thể dời núi lắp biển. Khi nó đại thành có thể lấy lực nhập đạo, trở thành đại lực thần vô thường. Cự linh đại thần, ở thời kỳ đại địa vô tận cũng là một cái nhân vật kinh khủng, lấy lực nhập đạo, phất tay một cái là có thể tùy ý phá vỡ hư không. Chỉ xếp hạng đằng sau những đại thần cao nhất như bàn cổ đại thần, sơn thần đại nhân, là một lựa chọn tốt, em mờ thanh của bàn cổ tà tướng vang lên ở trong lòng tiêu trần nhân tính. Chương 1862, hội tuyển dụng, 2, tiêu trần nhân tính vui vẻ gật đầu, có quân sư quạt mò cũng không tệ lắm. Môn chủ ngày nay của chúng tôi, ngưu đại lực đại nhân, là nguy đế đỉnh cấp. Là nhân vật mặc dù là kiếm thần lão tổ của Thục Sơn nhìn thấy thì cũng phải hành lễ một phen. Dương bá thiên dương dương đắc ý liếc mắt nhìn đại kiếm tiên trung niên kia. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, thế nhưng không phản đối, bởi vì đây là sự thật. Thục Sơn lão tổ, thật sự chưa chắc có thể để đánh lại phần tử bạo lực đó. Phạm vi đay la su thuc thuc son lao to that lực thì sao? Tiêu trần nhân tính vui vẻ hỏi. Dương bá thiên vừa nghe mở miệng ra suýt chút nữa thì bật khóc. Thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Dương Bá Thiên gãi đầu, có chút ngượng ngùng, tông môn chúng tôi chú trọng nhập thế tu hành, nhiều người hành tẩu đạo giang hồ ở phàm trần, trừ ma vệ đạo, hơn nữa đều là tùy tâm phát động, không quan tâm về chuyện liên lợi cho lắm. Nói một tràng, không một câu nói, không muốn thế lực, mọi người vui vẻ là được rồi. Tiêu trần nhân tính gật đầu, tông môn như vậy thích hợp tu hành nhất, có thể bồi dưỡng được nhân vật kiên cường chính trực xuất sắc như Dương Bá Thiên. Phương thức giáo dục của bọn họ tiêu trần nhân tính cũng có thể yên tâm. Tiêu trần nhân tính quay đầu, hỏi bọn trẻ kia, có người nguyện ý đi đại lực phái sao? Mọi người căng thẳng nhìn chầm chầm những đứa trẻ kia, có một bộ phận tư chất xuất sắc vô cùng, càng bị canh chừng gắt gao, sợ bọn họ lựa chọn đại lực phái. Tôi đi. Một thiếu niên đứng lên. Dương bá thiên kích động gần như muốn khóc lên, cuối cùng cũng có một rồi. Tôi cũng đi. Ba người khác bên cạnh thiếu niên cũng đứng lên theo, xem ra chắc là cùng học trong một học viện tu hành. Tốt, tốt, tốt. Dương bá thiên kích động mặt đỏ bừng, trở về đầu tiên cho các cậu một thân bảo bối thường hạng luôn. Đại lực phái thiếu người, thế nhưng bảo bối cũng không thiếu, bây giờ ngược lại lại trở thành một ưu thế không nhỏ. Chúng tôi cũng đi. Lại có chừng 10 người đứng lên. Tiêu trần nhân tính nhìn sang, đều là những thiếu niên gân cốt cường tráng xem ra bọn họ có ý nghĩ của mình đây là chuyện tốt hu hu tổ sư mở mang tầm mắt dương bá thiên kích động lau nước mắt lần này mà không tìm được đệ tử thật nữa truyền thừa của đại lực phái thật sự có thể sẽ xuất hiện phây đứt gãy cuối cùng có bảy mươi người lựa chọn đại lực phái tuy so với ba ngàn người nó chỉ là một con số lẻ thế nhưng đối với đại lực phái mà nói nó lại không ít tiêu trần nhân tính gật đầu đi vào trong đội ngũ Lại chọn một ít đứa trẻ có tuổi rất nhỏ. Những hai tử này không quá 4-5 tuổi tuổi, đều vừa mới bắt đầu tu hành, không xác định đợi cho con hàng Uca mình cho lắm. Tiêu Trần Nhân tính giúp bọn họ chọn một con đường, là không có vấn đề gì chứ sao? Các người nguyện ý theo anh trai nhiều râu này sao? Tiêu Trần Nhân tính cười híp mắt hỏi mười mấy đứa trẻ kia. Trong đó có một cô bé có chút hơi sợ nhìn Dương Bá Thiên, ca ca, chú nhiều râu ấy nhìn qua dọa người thật ấy. Dương bá thiên vừa nghe liền nóng nảy. Đây chính là nữ đệ tử đấy, đã mấy triệu năm rồi đại lực phái cũng không có nữ đệ tử, nếu như có một người tối, nhất định chính là ánh sáng của tông môn. Dương bá thiên không chút do dự lấy ra đau nhỏ, nhanh chóng cạo sạch bộ râu yêu thích của mình. Khoan hãy nói, dương bá thiên cạo râu xong, trông thật sự có khí chất của hiệp sĩ giang hồ nho nhã. Mọi người ở vô ưu giới nhìn mà vẽ mặt ngỡ ngàng, Ai cũng biết dương bá thiên yêu bộ râu của mình đến cỡ nào, hiện tại lại có thể nói cạo là cạo, vì đệ tử tốt, người này cũng là liều mạng. Mọi người giật giật mí mắt, xem ra họ hoàn toàn không ngờ được mức độ cạnh tranh kịch liệt rồi. Tiểu mùi mùi hiện tại thế nào? Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ hỏi. Ừ, hiện tại tốt hơn nhiều. Tiểu cô nương hài lòng gật đầu. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, đối với mấy người khác hỏi, các người không có vấn đề gì chứ? Mấy tiểu tử kia gật đầu, từ hiệu trưởng đã nói, tất cả đều nghe ca ca an bài. Nhìn cô nhóc ngoan ngoãn, Tiêu Trần Nhân tính rất vui mừng, nói với Dương Bá Thiên, đám trẻ con cậu mang đi đi, nhất định phải giáo dục đàng hoàng, nếu như Phạm phải sai lầm gì nên đánh nên mắng không nên mềm tay, phải sửa sai kịp thời, thế nhưng nếu để cho tôi biết đám trẻ con bị đối đại không công bằng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bá Vương Thiên chinh. Tiêu Trần Nhân tính nói, Hắn giơ tay phải lên, biển cả bỗng nhiên gầm thét lên. Một thanh trường đao do nước biển biến thành xuất hiện ở trong tay, tiếp theo trường đao rời tay đi, không có vào dưới chân Tiêu Trần Nhân Tính. Ngay sau đó thiên địa bỗng nhiên tối xuống, một sự áp lực vô biên kinh khủng trực tiếp áp đến. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt mọi người chợt biến. Chương 1863 Đại hội tuyển dụng toàn bộ trên bầu trời, hiện đầy thiên thạch to lớn màu xanh nhạt, chi chít, liếc mắt nhìn qua không thấy biên giới. Sợ rằng chỉ cần chật một cái, toàn bộ vô ưu giới cũng sẽ bị đập nát bấy. Cái này kinh khủng cỡ nào, cái này có sức mạnh to lớn ra sao, e rằng chỉ có đại thần trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy. Tiêu trần nhân tính lại phất tay, biển cả bình tĩnh lại, toàn bộ thiên thạch màu xanh nhạt ở trên bầu trời cũng biến mất bạc vô âm tính. Mọi người lúc này mới lau mồ hôi tráng Đối với thực lực của tiêu trần nhân tính Mọi người lại có thêm một kiến thức khác mới Dương Bá Thiên là một người thành thật Vỗ ngực cam đoan nói Ngài yên tâm Bọn nhỏ nhất định sẽ đạt có đại ngộ công bằng Đại lực phái sẽ truyền thụ toàn bộ kiến thức của mình Nếu như xảy ra vấn đề gì Dương Bá Thiên tôi nhận lỗi Tiêu trần nhân tính vui vẻ gật đầu Đi đi Được nha Dương Bá Thiên vui rung bắn cả người Kêu bọn trẻ đi ra ngoài màn trắng. Dương bá thiên không công bằng ông lấy tiểu cô nương duy nhất, dẫn mọi người biến mất ở trên mặt biển. Vị kế tiếp. Tiêu trần nhân tính ngồi xuống ghế, cười hít mắt nhìn mọi người. Tới tôi. Nhiều người chạy tới. Kết quả đại kiếm tiên trung niên kia vọt ra từ trong đất, ỷ vào cao to lực lưỡng, chèn khiến mọi người người ngã ngựa đổ. Nam Cung Sơn, ông muốn chết sao? mọi người trừng mắt chữ người đàn ông trung niên nắm đấm tôi lớn tôi tới trước nam cung sơn tỏ vẻ chỉ kiếm tiên sau lưng mình ông lợi hại ông ngang ngược ông tới trước mọi người biết người này tính tình nóng nảy cộng thêm thực lực lại mạnh đánh không lại cũng chẳng xấu tính thêm được chỉ có thể nuốt xuống cục tức này tiêu trần nhân tính nhìn mà mắt cười kiếm tiên chính là dáng vẻ như vậy ngang ngược tự tin tất cả thế gian một kiếm phá hết kha kha đồng hương nam cung sơn đi lên trước thay đổi sự bá tổng lúc trước mặt tươi cười kéo quan hệ đồng hương thục sơn tiêu trần nhân tính lập tức nói thầm trong lòng trên địa cầu truyền thuyết về kiếm tiên thục sơn dày cực lẽ nào thục sơn nơi này lại chính là thục sơn trên địa cầu kia nhìn ra suy nghĩ trong lòng tiêu trần nhân tính nam cung thiên gật đầu giống như ngài suy nghĩ thục sơn chúng tôi là thục sơn trên địa cầu kia 30 vạn năm trước bởi vì linh khí khô kiệt mà cử tông dời vào vô ưu giới. Thật đúng là đồng hương. Tiêu trần nhân tính vui vẻ, mặc dù là đồng hương, thế nhưng cũng không thể ngoại lệ, đi tới trước tự giới thiệu mình xem nào. Đó là hiển nhiên. Nam Cung Sơn tự tin gật đầu. Tiếp đó Nam Cung Sơn chấp tay với những đứa trẻ tiêu trần nhân tính sau lưng. Chi tiết này khiến tiêu trần nhân tính rất hài lòng. Thục Sơn chúng tôi... Chỉ tu một vật, đó chính là kiếm. Nam Cung Sơn nói sau lưng tiên kiếm xuất vỏ. Kiếm tiên mang theo một cầu vòng, xông thẳng trời cao, tiếp theo ở trên bầu trời, lại biến hóa thành một tương đương kích cỡ hình trụ, rơi thẳng xuống. Khí thế kia, động tỉnh kia, hiệu quả quả thật là tốt cực. Bọn trẻ ai nấy nguyện tâm đi sửa nữa? Về quá khứ của kiếm tiên hoa hạ đều qua qua thuc la tot cuc bon tre ai hướng về cho lắm, hơn nửa còn là đồng hương. Nam Cung Sơn này hoàn toàn chính là người đại thắng mà Thu hồi kiếm tiên Nam Cung Sơn tiếp tục nói Thuộc Sơn tôi Chiếm được một nơi nhỏ nhoi ở các châu Ngoài trừ yêu tà trên thế gian Đảm bảo cho sự gia nhập của Phạm Trần Chi Thái Bình Vào mạch của tự sinh Thuộc Sơn Không riêng tu kiếm Cũng tu công đức vô thượng Hơn nửa Thuộc Sơn tôi Một tông hai ngụy đế Lão tổ càng là kiếm thần hàng thật giá thật Chư vị không cần lo lắng việc tu hành Một phen diễn thuyết dõng dạc. Cộng thêm tài nghệ biểu diễn lớn tiếng dọa người, cuộc kiếm tiên thiếu niên nào cũng hướng tới áo trắng, trừ ma vệ đạo, tiêu giao thiên địa. Những người khác lại không vui vẻ như vậy, người này thật đúng là biết nói mà, thế nhưng vừa rồi khi Nam Cung Sơn không có khoac lac còn phản bác không được, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nhìn phần lớn tiểu tử kia đều rục trịch, tiêu trần nhân tính cười, giờ lên bốn ngón tay, ba trăm, để cho ông mang đi tối đa ba trăm người. Nam Cung Sơn có chút há hốc mồm, vườn bốn ngón tay, cái này. Cái này không phải là bốn sao. Đây chính là ba, tôi chỉ thành kiến gì. Tiêu Trần Nhân tính liếc mắt. Nam Cung Sơn lập tức phục hồi tinh thần lại, chăm chú gật đầu, đúng, đây chính là ba, ai nói là bốn, tôi đi lý lẽ với họ. Vô sĩ. Trong lòng mọi người thầm mắng một trận. Có tiền đồ. Tiêu trần nhân tính vương ngón tay nói với những đứa trẻ ở phía sau, chỉ có thể đi 300 người, tôi tới chọn. Nếu muốn đi nơi quá nhiều người, như vậy vì để tránh tranh chấp, tiêu trần nhân tính đương nhiên phải can thiệp xuất thủ. Chương 1864, Đại hội tuyển dụng, hai, bọn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trăm miệng một lời, tất cả nghe ca ca sắp xếp. Xem ra tư tưởng công tác của tự kiến quân làm rất tốt. Nhìn bọn nhỏ biết điều như vậy, đều đó những người còn lại con mắt ghen tị, một lần mang đi 300 người, thật là không biết xấu hổ. Chọn hai tử tốt, tiêu trần nhân tính lại ông lấy tiểu tử kia trong tay tiêu trần thần tính. Tiểu gia hỏa này là kiếm phôi trời sinh, không tu kiếm tiên, đó không phải là phạm tội sao? Mấy người vẫn luôn nhìn chồng chọc nam cung sơn rốt cục yên lòng. Thật may là tiêu trần nhân tính có con mắt tốt. Sữa bột, tả lót, giặt quần áo. Tiêu trần nhân tính lấy ra một đống lớn nhét vào trong tay Nam Cung Sơn, nuôi trẻ đàng hoàng, cho nó béo trắng rõ chưa. Yên tâm, tất cả đứa bé thuộc Sơn đều coi như là của mình. Nam Cung Sơn phóng lớn kiếm tiên. Cung Sơn lấy ra một đống đồ vào tay Nam Cung Sơn, để cho bọn nhỏ được thức dậy, chấp tay nói với tiêu trần nhân tính, cáo từ, nếu có cơ hội. Nhất định tới thuộc sơn làm khách. Người tiếp theo. Tiêu trần nhân tính vui vẻ hô lên. Mọi người súng lại, lần này không chịu nhường nhau, nếu lại chịu thua, e rằng cuối cùng ngay cả súc cũng không còn mà uống. Cảnh tuyển dụng đang tốt đẹp ngay lập tức trở thành một chợ rau bát nháo. Bình thường nguyên một đám tu sĩ có uy tín danh dự lớn, hiện tại không còn mạng gì đến mặt mũi nữa, chống eo, giật tóc, kéo quần áo, ném chân đen. Dùng đủ loại chiêu thức hạ lưu, chỉ để có thể xông lên trước. Còn về mặt mũi. Thứ đó cũng chẳng thể ăn được, nếu truyền thừa tông môn tuyệt tự, đó mới là tội lớn. Xếp hàng cho lão tử. Tiêu trần nhân tính gầm lên, khiến cho mọi người chấn động đến nổ đom đóng mắt. Lúc này mọi người mới nhớ ra có một vị siêu cấp đại cao thủ ở đối diện. Theo thực lực của môn phái. Kẻ nào mạnh hơn sẽ đến trước. Tiêu Trần Nhân Tính trực tiếp giải quyết vấn đề xếp hàng. Mặc dù mọi người đều bất mãn nhưng cũng không dám thúc ép quá, chỉ có thể xếp hàng từng người một theo ý của Tiêu Trần Nhân Tính. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là, nữ tử xếp hàng phía trước nhất lại là nữ tử Vương Nguyệt Đồng, hơn nửa nhìn dáng vẽ của mọi người thì Việt Nam xếp thứ nhất, không ai có ý kiến gì cả. Vương Nguyệt Đồng thi viec nang xep với Tiêu Trần Nhân Tính, trước đây, nữ tử này chỉ quan sát từ một phía và không tranh đoạt cho bất cứ điều gì. Mang lại cảm giác tách biệt Bây giờ lại xếp hàng thứ nhất Có vẻ như là thực sự có gì đó Tiêu Trần Nhân tính gật đầu Bắt đầu đi Vương Nguyệt Đồng mỉm cười Và giới thiệu với những người đó Tên tôi là Vương Nguyệt Đồng Đến từ Nhược Thủy Cung Là nhất mạch của Đại Thần Thiên Ngô Chủ tu thần thông hệ thủy Có hàng nghìn loại nước khác nhau trong cung điện Nếu lựa chọn Nhược Thủy Cung Có thể có được đại ngộ rất tốt Thiên Ngô Đại Thần Tiêu Trần nhân tính vẽ mặt mờ mịt, sao lại chưa từng nghe qua. Đại thần mạnh nhất của hệ thủy trong thời đại trái đất vô tận, một trong những vị thần lớn hàng đầu, người trưởng quản tất cả những việc liên quan đến nước. Hơn nữa sau khi vẫn lạc, thân hóa ba ngàn dị thủy, một kẻ ngốc trong số đó cũng có thể phi trùng thiên. Giọng nói của bàn cổ tà tướng vang lên trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần nhân tính nghe rồi gật đầu, môn phái này không tệ, tài nguyên tu luyện rất tốt. Sau khi Vương Nguyệt Đồng nói xong, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng vẽ lên biển dưới chân mình. Cả vùng biển đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó biển như trở nên sóng đồng, nhiều bức tranh tráng lệ khác nhau nổi lên trên mặt biển. Vương Nguyệt Đồng múa uyển chuyển trong những bức họa này, giống như một tiên nữ đã rời khỏi thế giới một mình, vẽ mỹ nữ lại càng đẹp hơn. Trong điệu múa có tiếng nước chảy làm nhạc đệm, tiếng đàn diên diên dòng nghe vô cùng vui tai. Đôi chân của Vương Nguyệt Đồng rất đẹp. Theo điệu múa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, quả thực là muốn mạng mọi người. Khẽ múa khuynh thành, nói chính là như vậy. Tất cả mọi người nhìn đều mê mẩn, thường ngày không có cơ hội nhìn thấy vũ kỷ trong tranh này, nhưng bây giờ nhờ có mấy người này mà có thể mãn nhãn. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Vương Nguyệt Đồng nhẹ nhàng thi lễ với đám tiểu gia hỏa. Các cô bé trong đám trẻ sớm trợn mắt há mồm, cô gái nào mà chẳng có được giấc mơ về tiểu tiên nữ. Bột bộp. Hai cái tát vang lên. Độc Cô Tuyết và Tiêu Trần Thần Tính rất ăn ý mà đánh vào chân Tiêu Trần Nhân Tính. Lau nước miếng được không? Tiêu Trần Thần Tính vỗ một cái còn chưa đủ liền véo thịt bên hông Tiêu Trần Nhân Tính, nhéo một cái, hung dữ hỏi, nhìn có đẹp không? Hi hi. Tiêu Trần Nhân Tính lau nước miếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không đẹp, kém xa so với các người. Mọi người vẻ mặt khinh thường Nước miếng gần như nhỏ giọt trên mặt đất, còn khẩu thì tâm phi. Chương 1865, Đại hội tuyển dụng, ba, cái đó, ha ha. Tiêu Trần Nhân tính lúng túng cười, môn phái của người có lẽ có yêu cầu đối với đệ tử phải không? Vương Nguyệt Đồng mỉm cười và gật đầu, công pháp nhược thủy cung thiên âm nhu, nữ hài tử tu là tốt nhất, có thể có kết quả gấp đôi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ thu nhận đệ tử nam. Mọi người nghe xong, nội tâm đã bất mãn rồi. Nhược thủy cung không bao giờ thu nhận nam đệ tử, bây giờ lại tạm thời thay đổi các quy củ, điều này thật không biết xấu hổ. Sức mạnh tổng thể như thế nào? Tiêu Trần Nhân tính hỏi. Vương Nguyệt Đồng mỉm cười tự tin. Trong toàn bộ vô ưu giới, có thể xếp hạng thứ ba, Quảng Một Châu. Tiêu Trần Nhân tính suy nghĩ một chút liền duỗi ra hai ngón tay. Khi Vương Nguyệt Đồng nhìn thấy hai ngón tay đó, cảm thấy ấn lạnh trong lòng, chẳng lẽ là hai trăm đệ tử sao? Ba trăm, đại ngộ như Thục sơn, thế nào? Phốc Hiện trường có tiếng nước phun, tên này đầu óc có bệnh, đây là ba sao? Vương Nguyệt Đồng vui mừng không xiết, gật đầu lia lịa, đa tạ. Tiêu Trần Nhân tính quay đầu lại nhìn một đám tiểu nữ hài ánh mắt đầy sao? Có chút dở khóc dở cười. Tiêu Trần Nhân Tính nghỉ nghỉ, vẫn là quyết định chọn nữ hài tử đỡ hơn một ít. Như vậy thành tích trong tương lai sẽ cao hơn. Tiêu Trần Nhân Tính đã chọn hầu hết các cô gái, người cuối cùng lại chọn một chàng trai mi thanh mục tú, nam thân nữ tướng. Vương Nguyệt Đồng cứ nhìn chầm chầm vào cậu thiếu niên này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính đã chọn cậu. Không có lý do gì, nam tử này thậm chí có thể chất âm. Hơn nửa sinh ra mang theo dị thủy, quả nhiên chính là hạ đại cung chủ mà nhược thủy cung lượng thân chế tạo. Thiếu niên rất xấu hổ, mặt đỏ bừng đứng lên, cúi đầu không dám nhìn tiêu trần. Tiêu trần nhân tính vỗ tráng, lại thêm một lãnh tiểu lộ hại nước hại dân. Tiêu trần nhân tính ông cậu bé cười nói, lớn lên rồi nên cảm ơn ca ca để người được chọn vào nhược thủy cung, đây chính là nhân sinh đỉnh phong. Cậu bé đã 10 tuổi mà vẫn bị người ông lại. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như muốn chảy máu. Tiêu Trần Nhân tính nói với những cô bé đó, đi, nhớ chăm chỉ học hành. Một nhóm các cô gái hét lên phấn khích, tất cả đều lao về phía Vương Nguyệt Đồng, ngược lại, cậu bé mà Tiêu Trần ôm trong tay lại giống một cô gái hơn. Tiêu Trần Nhân tính giao cậu bé cho Vương Nguyệt Đồng, nhỏ giọng dặn dò, cậu bé này rất giống một người bạn của ta. Ta hy vọng cô bồi dưỡng khí khái nam tử cho cậu ấy hơn một chút. Đừng trở thành một tiểu yêu tinh khuynh quốc khuynh thành. Vương Nguyệt Đồng nắm tay cậu bé, che miệng cười, đừng lo lắng, cung chủ của chúng ta là nữ nhân nên không có vấn đề gì. Cáo từ. Vương Nguyệt Đồng xua tay, một trận sóng lớn cuồn cuộn ngoài biển, lôi kéo mọi người rời khỏi đây. Cậu bé vẽ mặt không lỡ, liên tiếp quay đầu nhìn tiêu trần nhân tính. Tiêu trần nhân tính che tráng, lão tử hấp dẫn con trai sao? Một lãnh tiểu lộ là được rồi. Hiện tại lại có cái khác. Vị tiếp theo. Sau khi vương Nguyệt Đồng rời đi, hội tuyển dụng vẫn tiếp tục. Xin chào các người, ta là chú lục nhất. Đại sư Huynh Bách Thảo Viên là nhất mạch đại thần thần nông truyền thừa, chủ công luyện đan. Người tu hành còn thiếu cái gì? Chú lục nhất bắt đầu hỏi, cũng là một chiêu mới. Vì chú lục nhất là môn phái luyện đan nên câu trả lời phải là những đan dược. Có một tiểu gia hỏa nào đó dơ tay lên. Sau khi tiêu trần gật đầu đồng ý, mới đưa ra câu trả lời, đang dược. Sai. Chu lục nhất lắc đầu, đó là tiền, hoặc là linh thạch thuộc tính loại tiền thông dụng nhất trong giới tu hành. Một đám người hơi sửng sờ. Chu lục nhất tự mãn gật đầu, thầm nghĩ, ta còn không chấn được các ngươi. Chúng ta là luyện đan, không có gì khác, chính là có tiền. Chu lục nhất tiếp tục. Thánh dược chữa bệnh, cổ nguyên kim đan. Có muốn không? Thiếu nó thì sống sao được? Có muốn một lọ mười viên linh thạch không? Không thì ra ngoài quẹo trái đi, ở đó có mấy cái rẻ tiền. Tiêu Trần Nhân tính nghe đến một ngụm máu già suýt chút nửa phun ra, tên này làm sao còn ở trên nói chuyện? Tại sao bách thảo viên của chúng ta lại khí phách như vậy? Không có cách nào, chất lượng tốt. Chỉ có một nhà không hề có nơi nào khác, chúng ta định giá như thế nào thì chính là giá như thế đó. Cái gì? Ngươi nghĩ đắt Ngươi liền muốn cướp, thật ngại quá, chúng ta có rất nhiều tay chân, bằng hữu luyện đan của chúng ta, chỉ cần gọi một tiếng, cướp cũng đánh ra được cho ngươi. Cái gọi là nam tử hán có tiền, nam tử hán không có tiền, đám tiểu gia hỏa, biết nên chọn ai rồi chứ? Chu lục nhất này thực sự đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho các tiểu gia hỏa. Hóa ra tu hành cũng rất cần tiền, hóa ra tiền ăn ở đâu cũng được. Chương 1866, Đại hội tuyển dụng, bốn, mọi người có chút hối hận, để chú lục nhất miệng rộng lên trước. Tuy nhiên, ai cũng nợ bách thảo viên rất nhiều tình, dường như họ không thể vượt qua nếu không để người khác ra tay trước. Đại thần Thần Nông, một trong những đại thần đầu tiên, vị vua của Đan Dược, đã có đóng góp to lớn trong trận chiến đó và cứu sống vô số người. Tiêu trần nhân tính gật đầu, thuộc luyện đang cực kỳ hiếm trong giới tu hành. Đây cũng là lý do tại sao một đan dược sư giỏi sẽ được dân làm tổ tông. Hơn nữa, đan dược là thứ không thể thiếu của tu sĩ, nếu có thể tạo ra đội quân luyện chế đan dược. Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến đấu sau này. Tiêu Trần Nhân tính nghĩ về điều đó, luyện đan đòi hỏi phải có thiên phú cá nhân mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể đi luyện đan, nếu không các luyện đan sư sẽ không khan hiếm như vậy. Tuy nhiên, không thể nhìn bề ngoài được thiên phú của cá nhân. Phải sau khi thực hành thực tế, người ta mới thấy được ngộ tính của đệ tử như thế nào? Ta sẽ cho ngươi tất cả thuộc tính hỏa. Nếu có ai trong số bọn họ không thích hợp với luyện đan ta sẽ gửi chúng đến những môn phái phù hợp khác. Có ý kiến gì không? Tiêu trần suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc tìm thấy một phương pháp xử lý. Lý do tại sao những đứa trẻ có thuộc tính hỏa được chọn là vì thần hỏa không thể thiếu đối với luyện đan có thuộc tính hỏa gần với sẽ có lợi thế lớn. Chu lục nhất không người thi lễ với tiêu trần nhân tính, cho dù đứa trẻ không có thiên phú luyện đăng, ta vẫn có thể bồi dưỡng đứa trẻ trở thành tài. Bách thảo viên của tôi có vô số thần thông, không thiếu lương sư, hộ pháp hiện nay của bách thiên thảo ra chính là thiên thành đại nhân, cũng chính là cảnh giới nguy đế, ngài cứ yên tâm. Tiêu trần nhân tính yên tâm không ít, nếu một đứa trẻ không thích hợp với luyện đăng được gửi đến một tông môn khác. Nó có thể để lại vết trách trong tâm cảnh của nó, bây giờ thì không có vấn đề gì rồi. Tiêu Trần Nhân tính chọn tất cả những đứa trẻ thuộc tính hỏa, không nhiều, chỉ khoảng 200 người. Chăm chỉ học tập, tiến lên, cố gắng lên. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ cổ vũ bọn trẻ. Tạm biệt ca ca. Một nhóm người rời khỏi đây dưới sự dẫn dắt của chú lục nhất. Sau đó một người đàn ông mặt lạnh bước ra từ phía sau đám đông. Khi mọi người nhìn về phía nam nhân, tất cả đều ngẩn ra, thiên hạ tông đến đây lúc nào. Không biết, tổ tông còn sống từ trước đến nay đều như vậy như quỷ vậy. Đột nhiên nhảy ra ngoài, thật là giật mình. Vừa rồi sao ngươi không đi ra? Cũng không biết giết chết nhuệ khí của đám rùa thuộc sơn. Không phải bọn họ lúc nào cũng làm như vậy, bọn họ không tranh giành cái gì, bọn họ chỉ lo tam châu của bọn họ. Mọi người bàn luận. Nhưng đều tự động nhường một đường, không chút phản đối Người đàn ông mặt lạnh cúi đầu trước tiêu trần nhân tính Không có biểu diễn tài năng, cũng không có đứng lên đơn tấu Chỉ nhàn nhạc nói một câu Thiên hạ tông, trưởng quản ba châu, nhất mạch đại thần thanh phong Chủ luyện khí, vô địch tại vô ưu giới Phần giới thiệu này đủ đơn giản và đủ bá khí Đại thần thanh phong Bàn cổ tà tướng mí mắt chấp động Một trong mười vị thần mạnh nhất, tổ tông của người luyện khí Thời đại của trái đất vô tận, mười tổ khí hàng đầu, trừ cung bàn cổ và khai thiên phủ, cùng với Ngọc Sơn Thần, những thứ còn lại đều do Đại Thần Thanh Phong làm ra. Không cần làm màu nhiều, bàn cổ tà tướng càng già càng lão luyện đã nói rõ hết thảy. Luyện khí là chức nghiệp rất thú vị, người càng khỏe thì những thứ họ tạo ra càng mạnh. Tất nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, ví dụ như cô gái linh lung mà Tiêu Trần từng gặp là một ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp đều là như vậy. Các luyện khí sư có yêu cầu cao hơn đối với đệ tử, không chỉ tu hành mà còn phải học luyện khí, đó là niềm hạnh phúc nhân đôi. Tiến vào thiên hạ tông, e rằng sẽ không còn vui vẻ rồi. Tiêu trần vẽ mặt cười xấu xa, đã đến lúc những kẻ này phải nếm trải sự đánh đập của xã hội. Tà cho ngươi 400 người, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu trần nhân tính vui vẻ duỗi ra ba ngón tay. Người đàn ông mặt lạnh cũng duỗi ra ba ngón tay, đều là tùy ngươi, 400 là bốn trăm một nhóm người muốn học máu khi thấy vậy chắc chắn rằng bộ não của gia hỏa này không bình thường tiêu trần nhân tính đã lựa chọn tất cả những đứa trẻ không được tài giỏi cho lắm và thêm vào một số đứa trẻ có thiên phú định cấp để cho người đàn ông bốn trăm người sở dĩ có phối hợp như vậy là do tiêu trần tự có suy tính của chính mình đứa trẻ thiên phú nhất đẳng đi thiên hạ tông có thể thông qua cố gắng cái sau vượt cái trước những đứa trẻ thiên phú định cấp đi thiên hạ tông Thông qua sự thúc dục của môn phái, chúng sẽ phát huy sức mạnh của mình đến mức cực điểm. Chương 1867, lúc trở về kẻ yếu trở nên mạnh hơn và kẻ mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, đó là kết quả tốt nhất. Người đàn ông mặc lạnh rất hài lòng với sự kết hợp của tiêu trần nhân tính, hắn không hề khinh thường những đứa trẻ có thiên phú kém hơn một chút. Bởi vì bản thân hắn là một người thiên phú bình thường, thành tựu hiện tại cũng đã bọc lộ ra rất nhiều vấn đề, chỉ cần phương pháp đúng đắn, siêng năng nhất định sẽ bù đắp được khuyết điểm của hắn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người đàn ông mặc lạnh thế mà lại quỳ xuống trước nhân tính tiêu trần. Đập đầu ba cái. Điều này làm cho tiêu trần nhân tính rất khó xử, xạ nhật tiễn sắp xuất thế. Nếu ngươi có hứng thú, ngươi có thể ở vô ưu giới vài ngày. Đến đúng chỗ rồi. Giọng nói phấn khích của bàn cổ ta tướng vang lên trong lòng tiêu trần. Xã nhất tiễn là một trong mười đại tổ khí. Sức mạnh của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu dùng kết hợp với cung bàn cổ, một mũi tên một tinh thần, quả thực quá đơn giản. Tiêu trần nhân tính không có hứng thú gì đối với mấy thứ này. Bởi vì tiêu trần nhân tính là một người rất thuần túy, lúc nào hắn cũng ưa thích gọi mình là đao khách. Một người dùng đao mà thôi. Đương nhiên nếu quả thật có thể tìm tới tổ khí thời đại đại địa vô tận, tiêu trần nhân tính cũng sẽ khống chế ở trong tay mình. Bản thân không cần chia cho người khác cũng tốt, dù sao bảo vật này có tính sát thương rất lớn, nhất định có thể tạo ra một ít ảnh hưởng cho cục diện chiến đấu. Sau đó đại hội tuyển dụng tiếp tục, rất nhanh 3.000 đứa trẻ kia đều được chia không còn một mảnh, tất cả tông môn đều có thu hoạch, coi như cục diện tất cả đều vui vẻ. Chỉ hy vọng sau này những đứa trẻ ấy có thể chiến đấu vì mảnh tinh không này, cũng không uống phí tiêu trần nhân tính tốn sức vì bọn họ lót đường. Hiện tại xa nhật tiễn còn chưa xuất thế, tiêu trần nhân tính dẫn mấy người đi đến một tòa thành lớn gần nhất. Tiêu trần nhân tính bao giờ cũng thích nơi đầy khói lửa nhân gian, thân ở hoàn cảnh này, tiêu trần nhân tính vẫn hay nhớ lại, mình là một người mà không phải thần không gì không thể. Trong quán, mấy người chậm rãi ăn mì, Chỉ có tiểu thùng cơm Lưu Tô Minh Nguyệt đang nhét đồ ăn. Cái này của cậu có mùi vị gì không? Bàn cổ tà tướng nhìn mì trắng của tiêu trận nhân tính, vẽ mặt hoài nghi. Chỉ ăn mì trắng là thói quen không sửa đổi được của tiêu trận nhân tính qua nhiều năm. Hoặc có lẽ là... Thói quen này là kế thừa được từ trên người tiêu trận hoàn chỉnh. Trước đây khi mới vào hạo nhiên đại thế giới, chính là một chén mì trắng của một tiểu nha đầu. Đã cứu sống Tiêu Trần Hoàng Chỉnh suýt bị chết đói. Tiêu Trần Nhân tính đột nhiên cười. Bởi vì hắn tìm được một bức tranh mì ở trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh nắm tay một lão bà, ngồi ở trong sân nhỏ nhà nông. Bà lão mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng ánh mắt lại sáng giống như sao. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn đẹp mắt, vẫn còn trẻ như vậy. Bà lão nhìn Tiêu Trần nguyên vẹn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh sửa lại tóc cho bà lão. Nhẹ nhàng cười, con mèo nhỏ, trên đời không có ai đẹp hơn em hết. Bà lão cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tiêu Trần Hoàng Chỉnh, từ từ nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh nhẹ nhàng đọc thầm một bài ca dao không tên. Lúc trở về anh vẫn là thiếu niên, mà em lại đã hoa sương đầy đầu. Tiêu Trần nhân tính nhẹ giọng cười, có thể im lặng đưa tiễn một số người và một số chuyện, là một chuyện rất hạnh phúc. Tiêu trần nhân tính rời khỏi mảnh vỡ ký ức, tiêu trần hoàn chỉnh đi rồi, để lại rất nhiều mảnh vỡ ký ức ở trong đầu. Đây đều là người và chuyện tiêu trần hoàn chỉnh không quên được. Tiêu trần nhân tính rất ít đi lật xem, bởi vì nơi đó toàn là chuyện bi thương. Ăn mì, ăn mì. Tiêu trần nhân tính nghiêm túc ăn mì trắng. Chỉ mong lúc tôi trở về, tất cả mọi người vẫn là bộ dạng thiếu niên. Giờ khắc này ở trên một ngọn núi lớn, Hai bóng người ở đáy giỏi mắt nhìn về phía xa. Một thiếu nữ vóc người cao gầy, mặc áo giáp màu đỏ, mang mặt nạ tu la, nhìn vòng tay trên cổ tay, ánh mắt có chút cô đơn. Tại sao lại nhớ hắn rồi? Một nữ tử ngực lớn bên cạnh cười chế dẻo. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Nữ tử ngực lớn thở dài, đa tình đã thương người nhất. Đối với nữ tử càng cao, Lần này tiêu hào hết toàn bộ tài nguyên của tu la thế giới, tới bí cảnh, thật là có thứ gì đang kêu gọi sao? Nữ tử ngực lớn nói sang chuyện khác. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, bàn cổ cung chỉ dẫn tôi đi tới nơi này, chắc là có nguyên nhân. Đến cũng đến rồi, không muốn trở về. Nữ tử ngực lớn cười hỏi, nhỡ đâu hắn đã trở về thì sao? mươi 1868, lúc trở về, hai, thiếu nữ trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này tiêu trần nhân tính ăn mì đột nhiên cảm nhận được trong không khí chuyển động. Thần thức phóng ra, rất nhanh tìm được hai vị khách không mời mà đến. Sửng sốt một chút, tiêu trần nhân tính cười, thì ra là nha đầu kia. Tiêu trần nhân tính nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ tròn vo của Lưu Tô Minh Nguyệt, cười nói, ăn nhanh lên một chút, ăn xong đi gặp người quen cũ. Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng gật đầu. Thế nhưng lúc này, một vệt sáng màu vàng vọt thẳng lên từ trung tâm vô ưu giới, phi thẳng vào trong mây xanh. Sức mạnh xé rách to lớn thậm chí phá vỡ cả không gian, mang theo từng khe hở màu đen to lớn. Khiến cho mấy người kinh ngạc là đối với một màn này, người trong quán dường như không kinh mấy, chỉ là nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi tiếp tục ăn mì. Lúc trả tiền, tiêu trần nhân tính tò mò hỏi, vừa rồi là cái gì vậy? Tiểu nhì ghét bỏ nói, nghe tiên gia nói, là một cây xạ nhật tiễn gì đó, cứ cách mỗi 10 năm, đi ra ngoài lang thang một chút, cũng không biết làm cái gì. Chính là thứ này tôi đều đã xem 4 lần rồi, cũng không nói tiên nhân thu nó, mỗi lần đều làm ra động tỉnh lớn như vậy. Người trung niên bên cạnh ăn một tô mì nhổ nước bọc lấy. Tiêu trần nhân tính nghe mà mắt cười, xem ra tại vô ưu giới này, quan hệ giữa người trên núi và người dưới núi rất tốt, xứng với hai chữ vô ưu. Lúc này trên bầu trời, bốn đại kiếm tiên đang ngăn chặn vệt sáng màu vàng, nơi này là địa bàn thuộc Sơn, đương nhiên do thuộc Sơn quản nó. Y gia, phiền chết đi được. Một nữ tử ngồi trên phi kiếm màu trắng mặt đầy oán khí, tôi còn phải trở về chọn đồ đệ, đi trễ không hút được gì cho coi. Ba người khác cũng có gương mặt căm tức, nàm Cung Sơn vừa mới mang một đám trẻ về thuộc Sơn, thì lại dính phải chuyện này. Thuộc Sơn lại không thể đứng nhìn. Nhớ đầu xạ nhật tiễn này tự dưng bị điên, rơi xuống tòa thành lớn nào đó có nhiều người sinh sống, vậy thì cũng là tai nạn có tính chất hủy diệt rồi. Bốn chấp kiếm trưởng lão bọn họ chỉ có thể đi ra, coi chừng xạ nhật tiễn này, chỉ dẫn nó rơi vào khu không người. Ôi, tiểu gia hỏa trời sinh kiếm thai kia, nếu có thể vào phá ma sơn của ta thì tốt quá. Mấy người đi theo xạ nhật tiễn, hàng huyên. Chưa tỉnh ngủ à. Lúc tôi đi ra có nhìn thấy lão già xuất quan. Nữ tử tức giận biểu môi. Lão già đáng chết kia. Một người khác quán trách, bình thường đánh trắm mặt kệ, có chuyện tốt là người thứ nhất chạy tốt. Chiều ông ta quá rồi. Nếu không thì chúng ta hợp lực bày một tru tiên trận, bao vây lão già kia, đoạt lại kiếm thai. Có người đề nghị. Tôi thấy được đấy. Có người gật đầu đồng ý, kiếm thai từ bốn người chúng ta cùng nhau dạy bảo, so với bản thân lão già kia phải mạnh hơn nhiều. Đi, quyết định như vậy, trở về cùng nam cung sơn mượn kiếm. Mọi người đạt được thỏa thuận, mà lúc này vệt sáng màu vàng kia, sông thẳng một ngọn núi lớn. Khí huyết sát thật là nặng. Nữ tử cảm nhận được, trên đỉnh núi có khí huyết sát tồn tại cao ngất trời. Mấy người nhíu lông mày lại, lên tinh thần. Bắt đầu dẫn dắt khí cơ. Vệt sáng màu vàng phá vỡ mây mù trong núi, đi tới trước người thiếu nữ mặc áo giáp màu đỏ ngon vệt sáng màu vàng dần dần phai đi một mũi tên dài màu vàng lộ ra hình dáng vui vẻ bắt đầu chiến minh nhưng mà thiếu nữ lúc này lại không có thời gian bân tâm tới mũi tên dài bởi vì bốn bóng người với khí tức kinh khủng đột nhiên rơi ở trên đỉnh núi các người là người nào nữ tử đại kiếm tiên nhíu mày hỏi hai người trước mặt đặc biệt là cô gái kia có khí huyết sát nặng quả là đến mức nghe mà rợn người có thể tạo thành khí huyết sát nặng như vậy Hoặc là chinh phạt nhiều năm, hoặc là sát sinh rất nhiều. Nếu như là người trước thì còn được, nhưng nếu là người sau, vậy thì đúng là một ma đầu hàng thật giá thật. Hơn nửa tu vi của thiếu nữ cũng cực kỳ kinh khủng, thế mà đã có vẻ đột phá vô chỉ cảnh, bước vào nguy đế. Từ trước đến nay thuộc Sơn đều không dễ dàng khoan dung cho tà mà, bốn người đã bao vây thiếu nữ lại, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Mặc dù thiếu nữ đã là vô chỉ cảnh đỉnh cấp, Thế nhưng đối mặt với bốn kiếm tiên đồng cấp bậc căn bản không có sức đánh trả. Hãy nói về lai lịch của cô, chúng tôi không phải người không biết lẽ phải trái. Chỉ là khí huyết sát trên người cô quá nặng. Một nam tử khác lại có giọng nói ôn hòa. Thiếu nữ không trả lời, thứ đáp lời bọn họ chỉ có một thanh trường thương màu máu. Hừ, quả nhiên là yêu ma. Nữ tử kiếm tiên nhíu mày, đúng là không thể nói lý mà đang nói chuyện đàng hoàng với cô ta mà cô ta lại đáp trả như vậy. Chương 1869, gặp lại Lạc Huyền Tư, hai Huyền Tư. Nữ tử ngực lớn bên cạnh nhẹ nhàng đè lại trường thương của thiếu nữ, nói ra mục đích của mình. Tù là đại thế giới. Bốn kiếm tiên nghệch mặt ra, cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua thế giới này. Cô nói thế giới này, có cái gì đó đang kêu gọi nha đầu kia, có cái gì chứng minh không? Mấy người hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử ngực lớn chỉ mũi tên dài cắm ở trên vách núi, chính là nó đang kêu gọi. Xà Nhật Tiễn đang kêu gọi cô. Vẽ mặt nữ tử kiếm tiên đầy hoài nghi, xà Nhật Tiễn là di bảo của Đại Thần Thượng Cổ, ngay thẳng không gì sánh được. Làm sao sẽ kêu gọi một người tà ma ngoại đạo như cô được chứ? Nữ tử ngực lớn cũng có chút tức giận, trực tiếp bật lại, mở miệng một tiếng yêu ma, cô nhìn ra điều đó từ nơi nào thế? Nữ tử kiếm tiên cười khẩy, chỉ vào cô gái nói, đang nói chuyện đàng hoàng với cô ta, cô ta không lên tiếng thì cũng cho qua đi, lại còn muốn động thủ nữa, cô cảm thấy mấy người các cô có tốt lành lắm không? Nữ tử ngực lớn có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này có tính tình như vậy, hơn nửa chúng tôi cũng có làm gì đâu, không cần phải gây sự như vậy đi. May mắn là các người không làm gì đấy. Một người đàn ông khác nói, nếu như đã làm gì, trấn ma tháp của thuộc sơn tôi lại có thêm hai người rồi. Các người có thể đi. Nữ tử kiếm tiên phất tay, xà nhật tiễn không thể mang đi, di vật đại thần, không thể rơi vào trong tay loại người như mấy cô được. Nữ tử ngực lớn càng nghe càng giận, loại người như mấy cô, đồ bà tám nhà cô nói rõ ràng cho tôi coi. Cô mắng ai là bà tám hả? Nữ tử kiếm tiên đen mặt. mắng cô đó rồi sao? Nữ tử ngực lớn ưỡn ngực, tôi nói cho các người biết, nếu như đứa trẻ này thiếu một cộng tóc thôi, tu la đại thế giới nhất định sang bằng các người. Tôi sợ chắc. Nữ tử kiếm tiên tức giận lông mây dựng thẳng, khí tức kinh khủng dâng lên. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, đột nhiên một tiếng đánh vang dội vang lên, khuôn mặt của nữ tử ngực lớn trong nháy mắt đỏ đến tận mang tai. Đồ chết tiệt cái mông của bà đây mà cũng dám vỗ ồ bò sữa lâu rồi không gặp vẫn căng đét như trước nhờ một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên sắc mặt mọi người chợt biến mấy người đó xuất hiện như thế nào sao lại không hề phát hiện ra được vậy chỉ có thiếu nữ sững sờ tại chỗ trường thương trong tay rơi ken xuống mặt đất cô ấy ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc bóng người mình hằng mong nhớ ngày đêm Tiêu Trần Nhân tính tiến lên nhạc thanh trường thương rơi trên mặt đất của thiếu nữ lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt nó lại vào trong tay đối phương. Suốt quá trình thiếu nữ không hề phản kháng chút nào, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Trần Nhân tính. Đã lâu không gặp, huyền tư. Tiêu Trần Nhân tính cười, lộ ra hàm răng trắng. Thiếu nữ này chính là Lạc huyền tư, nhóc đáng yêu có khuôn mặt hơi bụ bẩm, hay thích ăn vụng đồ ăn vặt trong giờ học trước kia. Trước đây cô ấy phải trải qua thảm kịch cả nhà bị giết, vì để ngăn cho lạc huyền tư sụp đổ. Tiêu trần nhân tính tùy tiện tìm một lý do nhận hết mọi chuyện về bản thân. Khiến cho lạc huyền tư hận mình, bởi vì thù hận là động lực tốt nhất khiến con người ta sống tiếp. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chân tướng năm đó sớm đã được huyết nương tử nói ra. Sự oán hận vô tận đối với tiêu trần nhân tính đã biến mất từ lâu rồi. Thời còn học sinh lạc huyền tư đã mến mộ tiêu trần nhân tính. Sau khi hiểu rõ nỗi lòng của tiêu trần nhân tính khi làm vậy, cô ấy càng chìm sâu vào đó, không có cách nào tự thoát khỏi. Lạc huyền tư ngơ ngác nhìn tiêu trần nhân tính, không cầm được nước mắt tuôn rơi. Tiêu trần nhân tính cười, trưởng thành rồi mà vẫn thích khóc như thế. Nghe âm thanh quen thuộc, lạc huyền tư cũng không nén được tình cảm của mình nữa, ông thật chặt tiêu trần nhân tính bật khóc nức nở. Huyết nương tử lau nước mắt ở bên cạnh, ông trời chết tiệt vẫn còn có lương tâm em em tìm anh bao nhiêu năm anh anh đã đi đâu lạc huyền tư vừa khóc vừa ngắt ngứa hỏi đi rất nhiều nơi nhìn rất nhiều phong cảnh nhìn rất nhiều người đều rất xinh đẹp giống như cô vậy tiêu trần nhân tính nhẹ nhàng vỗ lưng lạc huyền tư sau đó khẽ hát một câu ca dao câu ca dao trông veo réo rắc quanh quẩn ở bên trong trời đất không chịu tán đi lúc trở về chúng ta đều vẫn còn là bộ dạng thiếu niên giờ khác này Huyết quan màu đỏ trên người lạc huyền tư sông lên tận trời. Huyết quan bay thẳng vào mây trời, phủ kín toàn bộ trời cao, hình thành nên một vòng xoáy màu máu to lớn. Một thân hình hư tu la ảo khổng lộ như một ngôi sao từ từ bước ra khỏi vòng xoáy. Vô số phù màu đỏ máu xuất hiện trên người lạc huyền tư, khí thế kinh khủng liên tục dâng lên, cuối cùng đột phá cực hạn kia, nhất phi trùng thiên. Chương 1870, gặp lại Lạc Huyền Tư, hai, một ngày này, Lạc Huyền Tư loại bỏ tâm ma. Một ngày này, Lạc Huyền Tư bước vào cảnh giới ngụy Đế, Tu La Nhãn hoàn toàn thức tỉnh, chính thức trở thành vương duy nhất của Tu La Đại Thế Giới. Xạ Nhật Tiển, tôi thu. Lúc này bàn cổ tà tướng đột nhiên xuất thủ, trực tiếp nắm cái mũi tên dài màu vàng kia. Ngoài dự đoán của mọi người là, mũi tên dài màu vàng lại không phản kháng cái tên người đầy tà khí ấy. Bột. Một thanh trường thương màu đỏ đột nhiên quét lên eo già của bàn cổ ta tướng. Chết tiệt, đau. Bàn cổ ta tướng hét thảm một tiếng. Cái đó là của ông à? Giúp ông chặt tay luôn giờ. Tiêu Trần Nhân tính dơ trường thương của Lạc Huyền Tư lên, vẽ mặt ghét bỏ nhìn bàn cổ ta tướng đang ôm cái eo già của mình. Bàn cổ ta tướng tức giận run lẫy bẫy, đây vốn là độ của tôi, bàn cổ cung, xạ nhật tiễn. Còn có khai thiên phủ đều là của tôi. Cho ông một cơ hội, nói lại một lần nữa. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ nói. Bàn cổ tà tướng nhét miệng suýt chút nữa thì bật khóc, ba thứ ấy vốn là vật do bàn cổ đại thần để lại, chính hắn ta tuong nhất mieng suyt chut nua thi bat khoc ba thu ay von la vat do ban co đai than đe lai chinh han ta cung xem như là phân thân của bàn cổ đại thần. Tính theo kiểu đó, mấy thứ này hẳn đều là của mình. Bàn cổ tà tướng cứng cổ. Bộ dạng rất chi là kiên định. Đang lúc mọi người cho rằng con hàng này sắp thẳng thừng cãi lại thì ông ta lại dùng vẻ mặt cứng trắng nhất, nói ra lời nói mềm yếu nhất, ngài định đoạt, mấy thứ này ngài nói là của ai thì chính là của người đó. Nếu ai dám phản đối, tôi sẽ không để yên cho kẻ đó. Có đầu tường thẳng thắng cương nghị. Tiêu trần nhân tính dơ ngón tay cái lên, tiền độ vô lượng. Tiêu trần nhân tính thu xạ nhật tiễn thang cuong nghi tieu tran nhan tinh gio ngon tay, mũi tên dài màu vàng cũng không phản kháng, thậm chí nó còn công thân. Thân mật cọ cọ trong lòng bàn tay tiêu trần nhân tính. Bàn cổ ta tướng nhìn mà mặt nghẹt ra. Ở trong ấn tượng của hắn ta, xạ nhật tiễn này đã từng gần gũi như vậy với bàn cổ đại thần lòng mang thiên hạ. Tên không đứng đắn tiêu trần nhân tính kia, thấy thế nào cũng không đảm đương nổi đại thánh nhân suy nghĩ vì thiên hạ, có phải xạ nhật tiễn đó bị mù rồi hay không? Tiêu trần nhân tính nhìn xạ nhật tiễn cười, đưa nó cho lạc huyền tư, bảo quản cho tốt, sau này chúng ta sẽ kệ vai chiến đấu. Hai mắt Lạc Huyền Tư bỗng nhiên sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, xả nhật tiễn hóa thành một cái vòng tay, treo lên cổ tay Lạc Huyền Tư. Có thể, có thể đi cùng em một chút không? Lạc Huyền Tư nhìn tiêu trận nhân tính. cúi đầu nhỏ giọng nói. Cho dù đeo mặt nạ, tiêu trận nhân tính cũng có thể đoán được nha đầu kia nhất định đang mặt đỏ tới mang tai. Có thể. Tiêu trận nhân tính cười. Trên đường phố sầm uất. Lạc huyền tư cởi chiếc giáp trên người ra, mặc vào vấy dài tầm thường của cô gái. Trưởng thành rồi, cô ấy đã không còn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẩm dễ thương, thế nhưng trên khuôn mặt tròn xinh đẹp ấy vẫn lộ vẻ xấu hổ trước kia. Tiêu trần nhân tính mua hai sâu kẹo hồ lô, mình một sâu, lạc huyền tư một sâu. Lạc huyền tư đi ở sau lưng tiêu trần nhân tính, cầm mứt quả, ngờ ngát nhìn bóng lưng cam buc tiêu ngo ngac nhân tính. Cuối cùng lạc huyền tư lấy dũng khí. Đi tới khoác lên tay Tiêu Trần Nhân Tính. Cô ấy sợ bỏ qua lần này, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Trần Nhân Tính chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Lạc Huyền Tư như trước. Lạc Huyền Tư đỏ mặt, vui vẻ cười ra tiếng. Đi từ từ như vậy, từ trời sáng cho tới bầu trời tối đen. Cho dù không nói được mấy câu, nhưng cũng là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời Lạc Huyền Tư. Trời cao đường xa, giang hồ tái kiến. Trên đỉnh núi cao trong đêm vắng lạnh, tiêu trần nhân tính vẫy tay, tạm biệt lạc huyền tư. Giang hồ tái kiến. Lạc huyền tư cẩn thận gói lại sâu kẹo hộ lô còn chưa ăn xong. Xoay người lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong lòng, vùng tay ném vào trong núi. Bên trong cái bọc ấy chứa một viên ô mai sấy. Đã xem qua phong cảnh đẹp nhất, thì không cần buồn phiền về quá khứ nữa. Đội buôn khởi hành vào hôm nay. Trong hư không... Ba chiếc thuyền buôn khổng lồ cộng thêm hai mươi chiếc thuyền buôn hộ vệ gần kề sắp hàng chỉnh tề tiến tới. Mười đại thế giới tham gia nhập cổ phần vô cùng hăng hái, người chỉ huy người thuộc hạ. Những đại thế giới rời khỏi kia đã không thể dùng từ hối hận đến xanh cả ruột để hình dung, bọn họ đã từng đi tìm Thanh Y muốn dùng cái giá không hề rẻ để gia nhập vào đội buôn lần nữa. Thế nhưng lại bị Thanh Y từ chối. Sự thật đã định, không người nào dám thay đổi. Đang dược chiếm diện tích nhỏ, do 10 gia chủ của chúng ta dùng giới tử mang theo, tổng cộng lại thì có hơn 30 triệu hạt. Rất nhiều cổ đông tụ tập một chỗ để bàn bạc trao đổi. Lời nói của Phúc Thanh Thanh nhận được sự đồng ý của mọi người.